các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhanh chóng đến nhà họ phương vốn định mượn một ít tiền nhưng lại cảm giác mượn tiền loại nhà giàu mới nổi này thì thấy không hay nhưng nhớ tới mai nhiêu từng nói vay tiền không nhất định phải ra mặt cũng có thể dùng phương bố tính dù sao cô sớm muộn cũng sẽ là vợ hắn Trong mượn tiền vợ là thiên kinh địa nghĩa dĩ nhiên là không cần thiết so đo thế là anh ở đây làm gì nghiêng mắt nhìn thấy Vũ châu ngọc khắp nơi tìm tòi lật đông lật tay hắn không vui giận tái mặt anh cũng biết từ thiện xong vào nhà dân là chuyện phạm pháp. tôi nói rồi nơi này không có phường vũ tính cho dù có lục soát cũng vô ích nếu như không dừng tay đường trách tôi không khách khí phương đại phúc nhìn khắp nơi bị lật đồ quay người hỏi vũ châu ngọc như thế nào vũ châu ngọc lắc đầu ánh mắt lơ đãng nhìn thấy dưới ghế salon lông có ánh sáng lóe lên quen thuộc anh vội vàng để ghế salon, lông cuối người nhặt với phát sáng lóng lánh kia quả nhiên là khuyên tai bằng ngọc trai của vũ tính toàn thế giới không tìm được cái thứ hai đây là từ đâu tới con mặt tôn mỹ của Vũ Chi Ngọc ngồi lạnh, giờ phút này anh dường như là Atola từ địa ngục tới, lo nắm tay ngửa ra khuyên tai làm bằng ngọc trai khiếu náo đinh xảo, người biết chỉ cần nhìn một cái cũng biết nó không hề rẻ. "Này, tôi mua có được không?" Lưu Tân hất tay phủi phấp ra. "Các người giúp của tới đây làm gì? người mua?" Vũ Chi Ngọc tiến tới gần hắn, lạnh lùng cười một tiếng. Lưu Tân chợt cảm thấy lạnh cả sống lưng. "Tôi, tôi quên mất, ở dưới ghế salon lông lông như vậy, làm sao tôi biết?" Quyển tài này là tùy ý cũng có thể mua. Đây là của tôi đều bộ tính, toàn thế giới chỉ có một. Bố chiều ngầu, nghiêm nghị nhìn hắn trầm trầm. Nếu như anh không nói thật, đừng trách tôi vô lễ. Anh kéo mấy đốt ngón tay ra ra vàng rồi. Tôi, tôi không biết. Anh, một quyền đánh trúng gầm hắn, cắn đến cầu nói. Hắn đau mà ôm lấy cầm. Anh, anh bác trai. Uẩn phí anh là người tri thức, chuyện như vậy anh cũng làm ra được. Ta thật sự nhìn lầm người. Bờn lại khóc hối tiếc không thôi. Vừa nghĩ tới mình liều chết ép Vũ Tính Gạt cho tên mặt người dạ thú này Thậm chí ép con gái đi Ông liền thẹn với Vũ Tính và Vũ Khiết Lâu Tân tôi cầu xin cậu thường xót Đem Vũ Tính trả cho tôi đi Ngô Thu Mội than thờ khóc lóc Cầu xin thường xót Hai tay đặt ở trước ngực khẩn cầu xin Cậu muốn cái gì tôi cũng sẽ đưa Cậu có tiền phải không Đại Phúc Vừa Đại Phúc lập tức bảo người làm Mang vali sách lên đang muốn mở Không cần Giọng nói thanh túy uyển truyền vang lên Làm cho tất cả mọi người ngừng lại Đứng tại cửa lớn là phùng vũ tính Đấy mắt mỉm cười cũng cảm động Thấy vũ trường Ngọc và cha mẹ rất quan tâm cô Không nghĩ tới cha sẽ vì cô Mới vừa rồi cô đã nghe cũng như đã nhìn thấy Vũ tính em không sao chứ Trái tim vũ trường Ngọc treo lua lửng Như được thả xuống Cái đầu thông minh của anh cuối cùng cũng hoạt động Nhớ là những chuyện xảy ra Hình như không đúng lắm Hơn nữa tiểu u làm việc này Chẳng lẽ... tĩnh nhi... Ngô thương mũi ôm lấy con gái khóc không thành tiếng Lưu Tân kinh ái trợn tròn hai mắt Tay không ngừng phát run Khi thấy vương Vũ Tính Cô cô không phải là bị tôi nuốt ở ngôi nhà bỏ hoang Bốp kế tiếp Lại là một quyền của Vũ Triều Ngọc Sức lửa mãnh liệt Làm cho hắn còn chưa dứt lời Liền té siêu trên đất Tính tính nhi Phương Đại Phúc nuốt một ngụm nước bọt Không được tự nhiên vào vỏ tóc Không quen nói lời quan tâm thân mật ngập ngừng Cha, cha biết là cha sai lầm rồi Con... Còn có thể tha thứ cho cha hay không? Lệ nóng đảo trong góc mắt, vương vô tính biết cha theo chủ nghĩa đàn ông có thể ghét hết nói ra những lời này sẽ không dễ dàng. Cô không nhịn được cong khóe miệng trong lòng vui sướng. Cha! Cô không kìm lòng nổi mà nhào tới ôm cha. Thật xin lỗi khiến cha lo lắng. Nước mắt như những hạt chân châu không ngừng rơi xuống gỏ má. vương Đại Phúc cũng cảm động, khóe mắt ướt át. Vừa vỗ vỗ an ủi con gái Vừa giả bộ như không có chuyện gì xảy ra Vôi vàng lau nước mắt nhỏ giọng an ủi Không có việc gì là tốt rồi Sau này đừng chạy loạn nữa Có chuyện thì nói ra đừng để trong lòng Cha mẹ không phải là người không hiểu lý lẽ Biết không Mà giờ vui mừng nhưng ông vẫn không quên bài ra uy nghiêm của người cha Con biết vương vừa tính ngửa khuôn mặt nhỏ bé lên Bất ngờ thấy trên gò má của cha hơi hơi đỏ Cô không nhịn được mà cười nhẹ Vũ trường Ngọc cũng vui vẻ thay cô vô tính cầm đôi khuyên tai đưa đến đừng quên người chồng này cho chờ một chút phương đại phúc kéo con gái qua bàn tay dưỡi thẳng ngăn anh tiến lên tôi còn nói muốn cả con gái cho cậu khi nào cha phương vô tình nhíu lông mày đen nhìn cha quần ống tay áo lên giống như là muốn đánh nhau đây là chuyện lớn cả đời của con lúc này cha sẽ cẩn thận thay con chọn lựa người chồng thật tốt phương đại phúc đẩy con gái để về phía ngô tô muội thì chờ về nhà với mẹ con trước đi hai người vương vô tính lo lắng nhìn cha và bố châu ngọc không biết cha muốn làm gì anh đừng lo lắng cha con sẽ không làm thịt cậu ấy nhận thấy ánh mắt muốn dắt hai con về tương lai của chồng ngô thu muội cười cười chúng ta về nhà trước đi sau nói lên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net